Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh Zoupit, truyện ma của Tuấn và các nền tảng của Tuấn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác giả Tuấn Hàn Quốc, một tác giả rất quen thuộc đã nổi tiếng với sự hành hạ thần trùng và tác giả Tuấn Hàn Quốc ngày hôm nay đem đến cho chúng ta câu chuyện mang tên là đả song đồng thánh ba hồn một sắc. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn Hàn Quốc qua Nick được ghi ở phần bình luận uh, video. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa ủng hộ Á Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng bỏ qua các sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên của Á Tuấn. Đang là mùa hè rồi Cái tầm này nắng ở trên mình nó lại gắt rồi Móc câu nó rất là ok, rất là đậm 3 lít rưỡi 1 ký năm cái bịch này Anh em thao hồ mà uống Móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi ký là anh em có thể mang đi biếu sén Rất tự tin rồi Ngoài ra thì còn có găng gật sạ đen Cái này để hỗ trợ về đường gan rất là tốt Anh em bị nóng gan Bị tăng men gan, chức năng gan suy giảm Thì cái này uống hỗ trợ rất là tốt 200 cá 1 ký hai cái bịch này anh em xài tháng Ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác trong shop, các bạn có thể vào shop hoặc là theo số đỏ ở đây để được hướng dẫn tư vấn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Làng Phúc An thủa ấy vẫn còn là một vùng đất hẻo lánh, nằm lọt thỏm giữa những dãy núi chập trùng, bao quanh là bạt ngàn cỏ dại phủ kín. Từ thời các bậc cha ông đã đặt chân khai hoang mở đất ở đây, làng chỉ có một con đường mòn duy nhất qua khe núi mà vào. Ấy cũng là lối mòn độc đạo, tách biệt hẳn ngôi làng với thế giới ở bên ngoài. Khi đó, Làng Phúc An vẫn bị xem là chốn thâm sơn cùng cốc, đất đai rộng nhưng dân cư thì thưa thớt. Mỗi nóc nhà, cách nhau cả quãng đường dài men theo triển đổi dì rào gió núi. Cả làng độ chừng gần 200 nóc nhà chia nhau từng khoảng đồi nhỏ. Về để cây cấy chăn nuôi, sinh sống tự cung tự cấp, không bị phụ thuộc quá nhiều vào giao thương bên ngoài. Tưởng chừng như cuộc sống tẻ nhạt đó vẫn cứ tiếp diễn thì cơn sóng gió ập tới với làng Phúc An. Nó nghiền nát đi sự yên bình vắng vẻ, biến cả ngôi làng ấy thành một tế đàn máu mà đâu đâu cũng thấy xác chết, tăng tóc đến sợ người. Sáng sớm trời vẫn còn chưa nắng hẳn, sương vẫn còn vẳng vất trên những ngọn tre đầu làng. Trong gian nhà thuốc, thầy Trương đang cẩn thận đặt mấy gói thuốc lên cây kệ gỗ bạc màu cũ kỹ. Hơi thảo dược bốc lên mùi ngai ngái, quẹn cùng với mùi ẩm của gỗ trong gió sớm lạnh. Ở ngoài sân có tiếng người chạy thình thịch đi vào. Khải vào đến cửa chính, một tay vịn vách cửa, miệng vẫn thở hổn hển. Thầy, thầy ơi, thầy, thầy ra ngoài kia xem. Thằng, thằng tí, thằng tí con, con là chị Liễu, nó, no, nó. No. Thầy Trương không đợi Khải nói thêm, lập tức bỏ dở công việc. Tất tả chạy ra ngoài. Ở cổng có một người đàn bà gầy gò. Mái tóc buộc vội còn hơi rối Đang bế xúc thằng con trai 8 tuổi trong lòng. Gào lên khản cả tiếng. Thầy, thầy ơi. Thầy, thầy cứu con cháu với. Nó bị làm sao thế này ạ thầy ơi? Ôi con ơi, con ơi, con ơi con mở mắt ra nhìn mẹ. Con ơi, con ơi mẹ, mẹ, mẹ, mẹ xin con. Mẹ xin con con mở mắt ra nhìn mẹ con ơi, con ơi... Thằng cú tí nằm trong tay mẹ nó, người nó mềm hoạt như là tàu lá, hai môi nó tím bầm cả vào. Con mắt trợn ngược lên thở phập phồng từng hơi yếu ớt. Chỉ cần nhìn qua, ông thầy Trương biết ngay đứa trẻ này đang trong tình trạng nguy kịch. Sinh khí của nó đã sắp tiêu tán như là ngọn đèn dầu trước gió. Ông khẩn Trương vội nói, Mò bọc, mang nó vào trong nhà. khải khải ơi, chuẩn bị chậu nước ấm, khăn sạch bộ kim châm thêm cái đũa dài mau lên xem nào mau lên thằng khải gật đầu rồi vội vàng chạy vụt đi chị liễu đứng sát ở bên khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc giọng của chị run rẩy thở theo từng nhịp thầy ơi xin thầy cứu con cháu hôm hôm qua nó đi chơi về nó kêu mệt cháu cháu tưởng nó chỉ bị cảm sốt Thường thường thôi cháu cho nó nằm, nó nghỉ ngơi. Ai ngờ, ai ngờ sáng dậy thì người nó tím tái ra thế này. Thầy ơi, thầy làm ơn, thầy cứu con cháu với. Ông thầy Trương nói với chị Liễu. nhà Chị bình tĩnh, tôi biết rồi. Chị đứng ở đây chờ tôi một lát đừng có hoảng. Chị Liễu rôn rảy đặt con lên cái giường tre, kê ở giữa gian chính. Rồi lùi thổi đi ra ngoài. Tay bố chặt vào tà áo, không dám rời mắt khỏi đứa con trai. Một lát sau Khải cũng đã mang những thứ mà thầy cần đem tới. Gã ngồi xuống phụ giúp thầy mình. Vị thầy lang sắn tay áo thằng cu lên, đặt hai ngón tay gầy guộc lên mạch đốc ở cổ tay thằng bé. Mạch đập loạn lắm, lúc nhanh như chống trận, có lúc thì lại đứt đoạn bất thường. Sò lên chán của thằng bé, thầy thấy đầu của nó lạnh lẽo, vậy mà từ tóc mai lại rịn ra những giọt mồ hôi nóng hổi Điều đặc biệt kỳ quái là mồ hôi của nó có mùi hăng hắc Ngợi như là mùi trứng ung Kinh nghiệm của một thầy thuốc có nghề Làm thầy Trương không suy nghĩ gì nhiều Ông liền lập tức bắt tay vào chữa trị Đầu tiên Ông lấy cái đũa dài ngáng miệng thằng bé Phòng khi nó lên cơn co giật Rồi nó cắn vào lưỡi Tiếp theo ông lấy khăn sạch Nhúng nước ấm Lau qua chán vào lòng bàn tay cho thằng bé Vừa lau Ông vừa dùng ngón tay day nhẹ vào nhân trung. Tiếp nữa, ông lấy kim bắt đầu cắm nhanh vào ba huyệt đạo chính: Hợp cốc, Nội quan và Huyệt Dũng tuyền. Tay ông thoăn thoắt cắm sâu vừa đủ đúng vị trí, khiến thân thể của thằng bé giật lên từng hồi. Khải tái mặt nhìn thầy mình mà tay cũng run cầm cập, bờ môi bịt chặt lại không dám hỏi. Anh ra ngoài lấy cho ta bát nước giếng. Nhớ là múc bằng gáo rửa nha. Đừng dùng dứt thứ gì khác. Anh dạo cái chân lên. Nghe em thầy lang phân phó. Khải chạy một mạch ra ngoài. Còn một mình ông thầy Trương. Cẩn trọng thắp lên một nén nhang trông lạ lắm. Để gác nó ngay ở đầu giường. Mắt thầy lim dim khép hờ. Tay châm một cái kim vào đầu ngón tay trỏ của thằng cô. Một dòng máu đen sẫm đặc quánh rịn ra. Khuôn mặt của thầy Trương đanh lại. Ông lại tiếp tục châm cứu vào các huyệt đầu khác Chỉ cần sơi sảy một chút Tính mạng của thằng bé chắc chắn Sẽ lộn vào tay của tự thần Không khí trong nhà lúc này vô cùng ngột ngạt Đặc quánh lại Bao phủ lấy toàn bộ sự căng thẳng Trên gương mặt của thầy Trương Nén nhang ở đầu giường lập lờ như muốn tắt Nhưng vẫn tỏa ra một mùi hương lạ Một lát sau Khải quay vào Tay của gã run lên, bưng gáo nước, múc từ cái giếng đá bên hông nhà. Cẩn thận đặt gáo nước xuống bên cạnh thầy mình. Thầy ơi, đây ạ, đây Ông thầy Trương vẫy tay ra hiệu cho Khải lui ra xa quan sát. Gã mới chỉ theo học được mấy tháng nay. Đối với những phương pháp chữa bệnh của thầy, vẫn còn nhiều điều chưa tỏ. Bởi vậy, phần lớn thời gian Khải chỉ đứng bên xem. Ghi nhớ kỹ từng thao tác một cách thật cẩn trọng. Để sau này dần dần lĩnh hội. Không ít lần Khải cảm thấy phương pháp của thầy Có phần quỷ dị Không bắt mạch cũng không chăm cứu Chẳng kê đơn bốc thuốc Như những ông thầy lang thường thấy Thầy nói có một vài căn bệnh Không nằm trong phạm vi y lý thông thường Mà nó thuộc về Phạm chủ tâm linh tà dị Nếu không có kinh nghiệm xử lý Chẳng những không cứu được người Mà không khéo Còn rước họa vào thân Khải biết, thầy Trương ngoài là một ông lang thì còn am hiểu sâu sắc về huyền thuật tâm linh. Gã đã từng được nghe thầy kể về những căn bệnh lạ, do những thứ không sạch sẽ ám lên trên người sống gây ra. Nó làm cho người ta hóa rồ hóa dại, dở sống dở chết, mang nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả thân quyến. Thầy Trương bản thân cũng đã từng đối mặt với không ít trường hợp như vậy, cho nên ông hiểu. Những căn bệnh thuộc về phần âm không thể nào chữa theo cách thông thường. Và bây giờ trước mắt ông, thằng bé con nhà chị Liễu đang bị một thứ dị thường nào đó dày vò thân xác. Thầy Trương rút từ trong tay áo ra một mảnh bùa xám mỏng được vẽ bằng nét mực đỏ. Ông khẽ phẩy tay, lá bùa tự bốc cháy bùng lên mà không cần lấy một mồi lửa. Miệng ông gì dầm, gì dầm tụng niệm. Hòa phù nhập thủy, ảnh mị diệt hình. Chấp linh chỉ ấn, tà khí tuyệt sinh. Chấp linh, chấp linh. Một câu thần chú nhanh gọn, ông lập tức hứng toàn bộ cho tàn vào gáo nước. Trong thoáng chốc, gáo nước có lục bà lục bục giống như sôi lên. Rồi nó từ từ bốc hơi cô lại thành một thứ chất lỏng quánh quánh đặc như cháo màu đen. Ông đổ cái thứ ra lòng bàn tay rồi sau đó đắp lên cổ của thằng cu giống như là người ta chét bùn. Thằng cu tí khi vừa tiếp xúc với thứ kia thì co giật đùng đùng dữ dội, tay chân của nó bấu chặt xuống giường, miệng nó nghiến chặt răng, nó rít lên từng hồi đau đớn. Thầy Trương biết đã đến lúc, thầy lấy cái đũa khỏi miệng thằng bé. Rồi tách miệng cho nó há ra Một luồng khí đen mỏng manh bay ra khỏi miệng thằng bé Thầy Trương liền rút cây nhang chậm ở đầu giường Chấm đầu nhang vào trong làn khí Một ánh lửa bùng lên Thiêu đốt bốc ra mùi tanh hôi đến lợm cổ Cho đến khi ánh lửa tắt Làn khí đen biến mất như chưa từng tồn tại bấy giờ thầy mới thở phào, ngồi vật sang một bên mệt mỏi. Khẽ quẹt mồ hôi lấm tấm ở trên chán, ông gọi Khải và chị Liễu ở bên ngoài vào. Chị Liễu đi đến, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con. Khi nhìn thấy gương mặt của thằng Cú Tý đã dịu lại, chị mới nhẹ nhõm. Thầy ơi, cháu cháu nó. Ông Thầy Trương thở phào một cái. Thằng bé bị trúng tà, may mà tà khí trên người nó mỏng. Cho nên mới giữ được mạng đến bây giờ. Chứ để chậm một tí nữa. Dương khí của thằng bé tiêu tán. Đến lúc ấy có mà giải cứu. Chị Điễu Kinh ngạc rụng rời. Mặc dù không hiểu tà khí là cái gì. Thế nhưng qua lời của thầy Trương. Chị biết con trai mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ an toán. Thầy Trương đứng dậy đi đến kệ thuốc. Lục lọi trong ngăn kéo, kéo cũ ra một bó nhang Bám đầy bụi bặm Ông lau qua qua Đoạn đưa cho chị Liễu Bây giờ thằng bé không sao rồi Thế nhưng dù sao thì nó vẫn là trẻ con Bị trúng tà hẳn nên cơ thể còn yếu Dễ gặp vấn đề về tâm lý Đây Tôi có bó nhang Định thần này Chị đem về cắm ở trong nhà Nó giúp cho đầu óc có thể nhẹ nhõm Tinh thần có thể phấn chấn Ngày đốt một que nghe chưa À mà nhớ Mấy ngày tới chị cũng nên hạn chế Cho thằng bé đi lại lung tung ở bên ngoài Chị liễu nhận lấy bó nhang Rồi ôm lấy con trai Hai tay chắp lại như là lấy sống thầy Trương Nhờ cháu đội ơn thầy quá Nhờ có thầy Mà con cháu được cứu sống chứ, chứ đợi đưa nó lên huyện thì Có khi lỡ mất thời gian Có khi đã muộn rồi Chị nghẹn ngào chảy nước mắt, mà trong ấy vẫn còn lẫn nỗi kinh hoàng, xen lẫn niềm vui mừng. Chị ngỏ ý muốn gửi tiền công, thế nhưng ông Thầy Trương xua tay. Tôi hành y, cần tiền để sống, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Nhà chị chồng mất sớm, một mình chị vất vả nuôi con. Giờ cần tiền của chị, bát cơm tôi ăn cũng chẳng nuốt được thôi chị cứ giữ lấy về bồi dưỡng cho cháu nó nhưng nhưng mà nhưng mà lại thay rồi cái ơn này nếu mà để ơn thì giữ trong lòng không phải lan tăn cái gì chị cứ đi về lo cho con đi mấy ngày nữa tôi sẽ ghé qua thăm cháu nếu có cần gì chị cứ bảo thằng Khải nó sang báo nha chị liễu nước mắt rần rụa ôm con cứ như sợ là buông ra Nó sẽ lại chìm vào cơn ác mộng. Rối rít cảm ơn thầy Trương một hồi. Sau đó mới đi về. Chị Liễu vừa bế thằng cô đi. Bây giờ Khải vội hỏi. Thầy ơi, rốt cuộc thằng cô cu nhà chị Liễu bị chúng tà như thế nào hả thầy? Bây giờ nét mặt của ông thầy mới sầm xuống. Ông giải thích. Có khi là thằng bé mãi chơi. Đi ra khu nghĩa địa hoặc nơi hoang vắng. Thường thì những chỗ ấy, âm khí rất nặng, thậm chí còn có cả tà khí. Cũng mày nó chỉ bị nhẹ, tà khí bám ở trên người không đáng kể, nhưng do phát hiện muộn mới thành nguy kịch như thế đấy. Nói chứ, có trường hợp, người bị tà khí quấn thân hoặc là bị chính oán khí vòng theo về nhà, rồi đến lúc phát rổ phát dại lên, đến nỗi ra tay hạ sát người thân, mà còn chẳng biết. Chẳng nhận thức được là mình đang làm gì Khải nghe thầy nói vậy Thì nuốt nước bọt dập mình Thầy ơi Thế thế thầy có thuốc Hay là có bổ phép gì để đề phòng tà khí không Con sợ Ông thầy Trương cười cười Ôi trời, ôi Thanh niên thanh đổ mà rát như cây Được rồi Lát nữa tôi kê dược liệu Anh cứ theo ấy mở biên điều phối Thành nhang định thần, ngoài cái tác dụng làm thoải mái đầu óc, thì nhang định thần có thể xô đuổi tà khí tốt lắm đấy. Anh cứ làm dư dư ra một tí, làng mình ở nơi hẻo lánh thương rồi. Chúng ta thầy không chỉ nghĩ là có vụ thằng cô tí chúng ta đâu. Chắc là sắp tới sẽ còn nhiều người nữa đấy. Anh cứ làm thừa ra, đến lúc ai cần thì cho họ. Khải gật gật đầu lên hồi Thế nhưng vẫn cứ cảm giác có gì đó băn khoăn Thầy ơi Chả lẽ chỉ có thể đốt nhang cầm chừng thôi hả thầy Thế không có cách nào Có thể dứt điểm được hả thầy Loại hẳn tà khí khỏi làng mình ấy. Ông thầy trương nghiêm mặt Giọng ông trầm xuống Cách thì có Nhưng không đơn giản Tà khí đâu có phải là cỏ rác Muốn quét là quét đâu Để tôi sẽ tìm hiểu Nếu được tôi sẽ tận tay thanh tẩy nó sạch. Tạm thời bây giờ. Anh cứ làm định thần nhang đi. Những việc khác tử tử tôi tính. Nói thêm vài ba câu. Ông Thầy Trương liền kê dược liệu làm nhang. Dặn dò kỹ lưỡng rồi đưa cho Khải đi điều phối. Nhìn bóng lưng của anh đệ tử hiền lành ở ngoài sân. Ông Thầy Trương ánh nhìn sâu xa rượu vợi. Mắt ông lại nhìn về phía những mái nhà trải dài trong làng phúc an lẫn trong làn mây sám đang tròn vần trời sớm đã tan xương thế nhưng mặt đất vẫn chẳng có một chút nắng nào mây cứ quẩn lại tụ thành từng mảng nặng nề nó giống như là một tấm màn đè chịu lên cả ngôi làng nhỏ không ai nghĩ ra được khung cảnh u ám này nó sẽ là tiền đề cho những biến cố linh kỳ ám ảnh những cơn ác mộng khiếp hãi đang từ từ trỗi dậy Những ngày sau đó, làng Phúc An như chìm trong cơn mê mị. Bầu trời vẫn không thấy có một tia nắng. Trên tầng không chỉ toàn là mây sám chữ nặng lơ lửng. Từng mái nhà ngói nâu nằm dài rác dưới chân đồi cũng chìm trong ngọt ngạt. Nó tỏa ra cái sự âm u. Trời xế chiều vì không có nắng cho nên trời sập tối nhanh. Sốc lại bó cỏ trên vai, ông tính thở một hơi mệt nhọc. Đoạn lững thững bước về nhà. Nhà ông tính nuôi râm con bò, cho nên thành lệ chiều nào ông cũng phải đi cắt cỏ bò đến khi mà trời khuất bóng sau rặng tre mới về. Con đường đất nhỏ hẹp dẫn về xóm thượng ngoằn ngoèo như là cái ruột gà. Hai bên là ruộng vừa gặt xong, chờ gốc rạ khô nứt khô nẻ. Ông tính vừa cắm cúi đi, thỉnh thoảng nới nới sợi dây thừng đang siết bao cỏ sát vào vai, sợ nó tuột ở giữa đường. Lúc đi gần đến bụi tre, Ngay đầu ngã ba thì ông khựng lại Một luồng gió lạnh thổi thốc vào gáy người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần Khiến cho ông sợn cả gây ốc Ông tính dừng bước nhìn quanh Có gì đó rất lạ Chỉ là ông không nhìn ra được Không gian im lặng không có lấy một tiếng động. Bụi che trước mặt ông khẽ lay Nhưng không phát ra tiếng Sự im lặng kỳ lạ đó mang đến cảm giác ngột ngạt Trong cái sắc trời âm u Ngay bụi chai trước mặt Có một người đang đứng im như tượng Nửa thân lẩn trong xương trắng mập mờ Ông Tính nhìn thoáng qua Nhận ra là bóng dáng của một người đàn bà Làn xương ẩn hiện cũng không giấu được dáng vẻ kỳ dị Và cái áo trắng lấm lem bùn đất Vạt áo còn rách tơi ra tựa như là bị kéo lê trên mặt đường. Hình như là người đàn bà này đang măng bầu, bụng cố to lên dị thường, nó trương phành phành, tưởng như là muốn nổ tung. Người đàn bà gù lưng, mặt cúi xuống, hình như là cái bụng nó nặng quá, nó kéo nửa thân người của cô ấy gù cả đi. trong thoáng chốc cô từ từ ngẩng mặt lên, cũng là thời điểm ông tính chết lặng há hốc cả mồm. trên gương mặt Của người đàn bà này không có mắt, không có mũi, đến cả cái khoang miệng cũng tiêu biến hoàn toàn. Phủ trên toàn bộ dung nhan chỉ là một khoảng da trắng bờn bợt, nhẵn lì, tựa như là người ta tô sáp, chưa kịp khắc hình. Trong khoảng trống nhòe mở ấy, hai cái hõm sâu đen sám xuất hiện, không rõ nó là hai cái hốc mắt hay là hai vết cháy. Thế nhưng chắc chắn một điều là nó đang hướng về phía ông Tính Một tia nhìn lạnh lẽo Ông Tính bất giác run lên lẩy bẩy Chân ông mềm nhũn Muốn cất bước mà không nhấc nổi Giọng ông nghẹn cứng trong cổ họng Tội như là bị ai bóp chặt Ông thở không ra hơi Người đàn bà kia vẫn đứng đó bất động Nhưng mỗi giây mỗi khắc trôi qua Ông cứ có cảm giác là cô ta đang tiến lại gần mình Dù bản thân cô ta có cất bước di chuyển nào đâu Cho đến khi người đàn bà chỉ còn cách chừng vài thước Ông mới vùng ra khỏi cơn tê liệt Bây giờ Ông rú lên một tiếng thất thanh Rồi sau đó cắm đầu bò chạy. bỏ chạy Bó cỏ rơi xuống đất Ông chẳng thèm quan tâm Cứ thế mà nhào ra khỏi bụi tre Ông không cả dám ngoảnh đầu nhìn vào cái bóng trắng với khuôn mặt dị hợm đấy, ông tính chạy một mạch về nhà, chân quáng quạng vào nhau, vấp ngã mấy lần rồi lại trổm dậy. Khi về đến sân thì người ông tím tái, tay chân ông của quạng run bần bật. Thấy ông hốt hoảng, thì bà tính và thằng toán con trai ông cũng chạy ra đỡ. Mấy người hàng xóm nghe có động nhốn nháo cũng đi sang hỏi han nhưng đáp lại tất cả chỉ là ánh mắt hoang loạn, giọng nói ngắt quãng và khàn đặc, tựa như là bị bóp nghẹt nơi cuống họng của ông. có ma, có ma đấy, bụi bụi bụi che làng mình, có ma. chứng kiến cảnh ấy, những người có mặt lại một phen xôn xao, có vài người liền súi bờ tính, dùng mẹo dân gian để dọa vía, chẳng còn cách nào khác. Bà gật đầu làm theo Bà sai thằng con ra sân giếng Múc lên một gáo nước lạnh lạnh Lấy con dao dựa vừa băm chối cho gà Mang lên Bà cầm con dao dựa to bản Hơ hơ lên trước mặt ông tính Mồm bà lẩm bẩm giống như là mấy bà đồng Con vòng con tà ám chồng tao Khôn hồn thì mày cút mày xéo Chứ không bà bửa chết Cái lũ ma lũ quỷ chúng mày Ú, Bà hồn bảy vía ông tính Mau mau hồi hồn Bà hồn bởi vì ông Tính mau mau về về nhà với vợ với con. Dứt lời bà Tính chém con dao xuống khoảng không bên cạnh chồng. Tay bà hắt gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Ông Tính đột nhiên co quắp lại. Ông giật đùng đùng như là người lên cơn động kinh. Đôi mắt của ông nhắm tít. Rồi một hồi ông rũ xuống như cọng bún. Bà Tính hốt quá ném con dao sang một bên. cuống cuồng sờ vào mũi chồng. Thấy ông vẫn thở đều đều, bấy giờ mới yên tâm. Theo ông Tính đã có vẻ ổn hơn, mấy người hàng xóm cũng không nán lại nữa, hỏi han qua loa giam câu ba điều, rồi lần lượt giải tán. Tuy nhiên tình hình vẫn không tiến triển. Ba ngày sau, ông Tính cứ như là người mất hồn. Ông ngồi trồm hỗm ở góc nhà, ánh mắt nhìn vô định ra ngoài sân. Thỉnh thoảng trong mắt của ông co rút lại, Miệng ông cứ lầm bầm lầm bầm những câu gì khiến cho bà tính giận cả tóc gáy. Mà đấy. Có, có, có mà. Còn mà nữ bụng to vượt mặt. Nó bắt người. Nó bắt người đấy. Nó đằng sau bụi tre. Đừng. Đừng có theo ám tao. Đừng có theo ám tao. Nói đến đây ông tính giốm cả vào góc. Cả người ông run lên cầm cập. Thấy tình hình của chồng. Bà Tính ngẫm nghĩ mãi. Định sang bên làng bên để mời thầy cúng. Đúng lúc chị Liễu sang thăm. Hỏi han tình hình ông Tính. Chị Liễu mới kể lại chuyện. Thầy lang Trương đã cứu thằng cô tí nhà chị khỏi chúng tà. Bà Tính nghe như vậy thì như bắt được tia hy vọng. Liền theo lời chị Liễu. Đi sang nhờ ông thầy lang Trương. Đến thăm khám cho mình xem. Lúc thầy Trương... Bà Khải cắp cháp đến, bà Tính dẫn hai thầy trò ra sau vườn, ra tới nơi thì thấy ông Tính đang ngồi trùm hổm vẽ gì đó trên nền đất. Lại gần thì họ nhận ra là ông Tính đang vẽ một người đàn bà không có khuôn mặt, cái bụng thì to bất thường, trướng lên. Xung quanh người đàn bà, ông Tính vẽ rất nhiều nét ngoạch ngoạc, trông cứ như kiểu là nhang khói nó đang bay. Cảm giác hình vẽ kia như đang bốc khói Chuyển động vậy Thầy Trương nhìn qua Nheo mắt bảo Ông ấy gặp phải vong âm rồi Thế nhưng mà hồn vẽ còn may chưa bị nó bắt đâu Sau đó Thầy quay sang thằng Khải Và thằng Toán nhà ông Tính Anh Khải Cùng với anh Toán Hai anh chuẩn bị giữ chặt ông lại nha Cần thiết thì chói gô vào cột nhà kia kìa Đừng để ông cử động Sau đó thầy quay sang phân công bà Tính. Tôi sẽ làm lễ trừ tà ngay bây giờ. Chị chuẩn bị cho tôi cái chiếu sạch với lại 12 ngọn nến trắng ráo cái chân lên. Bà Tính và thằng Toán hai mẹ con nhìn nhau nét mặt như không nỡ. Chả lẽ lại chói bố mình vào như thế thì đâm ra. Thế nhưng xem biểu hiện bất thường của chồng hai mẹ con bà cũng đành lặng lặng nhìn theo. Thẳng toán mon men mon men Tiến lại gần ông Tính Đôi bàn chân của nó còn hơi run run Nó nắm lấy vai bố mình Bố, bố ơi à, Bố Bố đừng đừng vẽ nữa à, Có Có thể lang trương sang Ông Tính chẳng hề phản ứng Đôi mắt của ông vẫn nhìn chăm chăm xuống đất nơi hình vẽ Người đàn bà mang bầu Không có mặt Đung đưa giữa làn khói mơ hồ Gương mặt của ông đanh lại trơ trọi một nỗi sợ tột cùng Ông thầy Trương lúc này Lông mày của ông đã cau chặt lại khuôn mặt của ông Nhăn nhăn nhó nhó Rồi đột nhiên ông quát Giữ lấy Chỉ chờ có thế Thằng Toán trồm lên Vòng hai tay siết chặt lấy vai của bố mình Ở đằng sau Anh Khải cũng chạy tới Phụ một tay Giữ lấy thân người của ông tính Ông Tính vùng vằng, miệng gào lên. Nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới tìm tôi đấy. Con đàn bà, con đàn bà bụng to. Nó muốn tôi, nó muốn bắt tôi theo, nó muốn bắt tôi theo. Ông quẩy mạnh lắm, đến nỗi thẳng toán. Cùng với anh Khải vất vả lắm mới luồn được sợi dây thần. Anh Khải nắm lấy sợi dây, siết chặt từng vòng quanh người ông Tính. Kéo sợi dây buộc chặt Vào cái cột nhà bên hiên Hai người khống chế được ông Tính xong bấy giờ mới lui lại quan sát Ông Tính vẫn vùng vẫy Miệng không ngừng la hét Đôi mắt trợn trừng Nhìn chăm chăm vào khoảng không Tựa như là trông thấy một thứ vô hình Đang đứng ở trong vườn nhà mình Thầy Trương Mới thong thả tiến lên Thầy rút từ trong tay nải Ra một bức tượng đồng trông như cái bát hương, bức tượng có bộ dáng một đứa trẻ, độ hơn gang tay, ngồi xếp bằng trên một cái bệ hoa sen bị sứt gót, Điều kỳ dị. là bức tượng này có đến hai khuôn mặt, một đằng trước và một ở đằng sau. mặt trước là khuôn mặt của đứa bé gái, mái tóc buộc gọn, lộ ra vầng trán rộng, đôi mắt lim dim. Mặt sau là đứa bé trai, đôi môi mím chặt, sống mũi gãy, mắt mở to, trông không có chồng. Cả hai khuôn mặt đều được chạm khắc với nét biểu cảm vô hồn, không vui, không buồn, không giận, không thương. Người ta nhìn vào có cảm giác là giận ngập, tựa như là bị rút sạch cảm xúc của con người vậy. Dưới thần tượng, bốn cánh tay nhỏ nhắn. Mọc ra từ tấm áo đồng Chạm khắc tinh vi Hai tay để ở trên gối Hai tay chắp ở trước ngực Kiểu đặt tay lạ lùng đó Thì rõ ràng là không hướng về trời Cũng chẳng hướng xuống đất Mà cứ như là đang khẩn cầu Về một cõi vô minh nào đó Mặt đồng của bức tượng loang lổ thời gian Vài chỗ như là từng bị đốt Một lớp khói mồ hóng Động lại thành từng vệt. Ông thầy Trương vừa mang bức tượng ra Thì mẹ con bà tính Đã cảm nhận ngay được một luồng khí lạnh lẽo kỳ lạ Toàn thân họ bức bốn Khải cũng là lần đầu tiên Nhìn thấy bức tượng này Nếu như không phải là ông thầy mình còn đang làm việc Thì không khéo Anh cũng muốn hỏi thêm vài điều thắc mắc Ông thầy Trương đặt bức tượng xuống chiếu Ngay trước mặt ông Tính đang bị chói ở cột nhà Xung quanh người ông Thầy trương bày ra 12 cây nến trắng Theo phương vị thập nhị khắc tà quan Thầy rút từ trong tay nải ra ba nén nhang màu xanh lục trong rất khác thường Đầu nhang được bịt bằng chỉ đỏ Đốt ba nén nhang lên rồi đặt vào hai lòng bàn tay Đoạn hướng về phía bức tượng Thầy chấp lại niệm chú Giọng của thầy đều đều Nhất tâm tam bái xong đồng thánh chứng giám nhân sinh không may bị âm tà quấy quả khiến cho hồn vía nhiễu loạn mị mê thân chí lầm lạc trong mê chốn Này kính lạy xong đồng thánh oai linh cảm ứng, dẹp lối ô minh giải trừ âm vong dẫn kẻ mê mị biết đường mà lội biết lối mà đi thoát khỏi nhiễu tâm vòng ám bà nên nhang thơm thay lời cảnh cáo Từng từ từng từ vang lên rội vào không cảnh, ghe giọt đang bùa vây. Lời thần chú vừa dứt, cả gian nhà chìm trong một khoảng lặng. Gió từ đâu nổi lên ù ù thổi vi vu qua kẽ lá. Bức tượng song đồng sánh thánh bỗng run lên nhẹ nhẹ. Từ trên mặt tượng dịt ra một lớp hơi sương. Một làn khói dày đặc tỏa ra từ ba que nhang ở trên tay của thầy trương. Làn khói bay đến Uốn lượn quanh thân thể của ông Tính Từng vòng từng vòng quấn lấy người ông Cứ như kiểu là đang xua đuổi quế tà Đột nhiên Ông Tính giật bắn cả người Thân thể co giật như lên cơn động kinh Hai mắt của ông trợn trừng Há miệng ra đến tận mang tai Từ trong cuống họng của ông Một làn khói trắng đục cuồn cuộn tỏa ra Làn khói tụ lại trên không trung Hiện thành hình dáng một người phụ nữ vặn vẹo Với cái bụng trương phình, Gương mặt không có ngũ quan Một bà này Khiến cho mẹ con bà tính Và thằng Khải Đứng từ bên ngoài nhìn mà sợ đến run cả lên Vị thầy cầm ba nến nhang trên tay Sau đó chấm chấm lên làn khói Tức khắc bóng người ma quái kia tan đi Cùng với âm thanh rít lên đầy rùng rợn hai mẹ con bà tính. Bấy giờ, nhìn chăm chăm về thầy Trương như muốn hỏi han tình hình. Một lát sau thì ông tính khẽ cựa mình từ từ mở mắt. Ánh mắt của ông lúc này đã có thần, không còn đờ đẫn như trước, chỉ giống như là người vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Ông chớp mắt. "Tôi, tôi làm sao tới này? Sao sao lại chói tôi vào thế này?" Thầy Trương gật đầu nhìn mẹ con bà tính, tỏ ra là đã không sao rồi. Hai mẹ con lập tức chạy đến bên chồng, vừa cởi chói, vừa kể lại chuyện ông bị vong theo. Được thầy Trương ra tay cứu giúp như thế nào? Gia đình ông Tính sau một hồi chân tĩnh thì cuối người lại tạ thầy Trương cảm ơn dối dít. Vẫn giống như lần trước, thầy Trương từ chối không nhận tiền từ gia đình ông Tính. Chỉ đưa lại một bó nhang màu xanh lục, đầu nhang quấn chỉ đỏ, có mùi thơm lạ lùng. Đó cũng chính là loại nhang mà thầy vừa sử dụng trong lúc đuổi tà ở trên người ông Tính. Thầy còn cẩn thận dặn dò. Đây là nhang định thần. Thầy cho tôi luyện bằng thảo dược và một chút hương giới luân. Ông vừa bị vong theo, mỗi ngày nên thắp nhang này ở góc nhà. Khói của nhang định thần này có thể tịnh hóa quế khí. Giúp cho người nhà được ngủ rất an yên Tâm thần không loạn Ông Tính cẩn thận nhận lấy cúi đầu cảm tạ Cả nhà tiễn thầy ra tận ngõ Nhưng khi vừa bước ra thì họ ngạc nhiên Họ nhìn thấy một đám người làng Phúc An Đang đứng tụ tập dòm dòm vào Người ta đang thì thầm bàn tán Đa phần là đều đang không ngớt lời Khen y thuật cũng như huyền thuật tâm linh của thầy Trương Đấy Thầy thế mới là thầy chứ Vừa bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh Lại vừa diệt được cả vong ta Mà tuyệt không bao giờ lấy một xu một cắt của nhà người ta Ừ đấy Người đức hạnh như thầy Trương Đúng là rõ hiếm Cứu người mà chả đòi hỏi gì Thế mới là thầy Chứ chẳng phải là cái loại phường lang băm lửa đảo Vẽ bùa vẽ bậy Những lời ấy lọt vào tai Khải Trong lòng trào dâng lên cảm giác hãnh diện Ban đầu khi thấy những dị tượng vừa rồi Khải cũng hoang mang Thế nhưng khi nhìn nét mặt của thầy lúc trừ tà trong tính, khải không sợ nữa. Thay vào đó là trong lòng dâng lên niềm tự hào. Vì có một người thầy sở hữu cả y tâm lẫn đạo hạnh Dưới ánh mắt thán phục của người làng, ông thầy Trương lúc này như không còn là người thường nữa. Ông giống như là một bậc chân nhân giữa đời. Giữa bao gió bụi mê chướng ông vẫn giữ được tấm lòng thanh, không màng danh lợi. Mà chỉ chuyên tâm hành y đạo cứu người Khải nhìn thầy thầm nghĩ Sau này Mình nhất định phải theo thầy đến cùng Học không chỉ là cái nghề Mà còn học cả cái tâm Trong đám đông có người lên tiếng Nãy tôi đứng ngoài Nghe thấy thầy cho nhà ông tính Một bó nhang định thần cái gì gì Để thoải mái đầu óc cả thầy Mà cái nhang cái thơm lạ lắm công các, các bà Tôi đứng từ ngoài này Tôi còn ngửi thấy cái mùi phảng phất Chứ nó không thơm nồng thơm gắt đâu Thầy ơi, hay là thầy cho tôi một bó. Vợ tôi mấy đêm nay cứ kêu đau đầu suốt, bãi đi ngủ thì mơ thấy rắn thế rít. Tôi cũng muốn mang về đốt thử xem. Thầy ơi, hay là thầy bán cho tôi một bó. Thầy, thầy để cho nhà cháu ba bó. À, cho tôi với nhá. Vậy là mọi người nhao nhao kể trước người sau, ai cũng muốn mua nhang định thần của thầy. Thầy chỉ cười hiền, đưa tay ra hiệu cho đám đông đang ồn ào. Được rồi, nhang này dù người không có bệnh, vẫn có thể dùng được. Nhưng tạm thời tôi không mang theo nhiều ở đây. Nếu ai muốn lấy thì qua bên nhà tôi. Ai, tiền bạc thì chẳng đáng bao nhiêu. Người có nhiều thì cho tôi vài đồng, để thằng Khải học trò ở đây, nó đi mua dược liệu. Ai mà không có tiền, thì tôi xin biếu. Nhưng muốn dùng nó có tác dụng lâu dài thì phải đốt thường xuyên đấy. Vậy nó mới hiệu nghiệm Lời của thầy vang lên trầm ấm nhẹ nhàng, đi vào tâm thức của từng người. Trong ánh mắt của mỗi người hiện rõ khao khát, muốn được bình an cho gia đình. Một hồi sau, đám đông giải tán, dòng rắn kéo nhau về phía nhà ông thầy Trương. Vào đến cổng người ta chen trúc, người ta mua nhang đỉnh thần nợm nợp. Có người thậm chí còn đặt cọc trước như là sợ hết phần. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ số nhang mà Khải mới làm đã bán hết. Bấy giờ Khải thấp giọng Thầy ơi, hết nhang rồi. Mà ngoài kia người làng họ vẫn còn đứng chờ nhiều lắm. Ông thầy nhếch môi. Không cần vội. Anh ra nói với họ là lần sau tới. Nay như vậy là đủ rồi. Khải vâng vâng dạ dạ đi ra. Trước ngõ, người làng vẫn còn đang tụ tập Ai nấy đều chép miệng tiếc nối Khi nghe thông báo là đã bán hết nhang Có người còn hỏi vọng vào Thầy ơi, thế mai thầy còn bán nữa không? Tôi tôi đặt cọc trước ba bó đấy à, Cậu Khải này, cậu nhớ phần nhà tôi nhé Hay là hay là tôi gửi tiền trước đây này Khải chỉ còn biết xua tay cười chấn an Rồi nói y như lời thầy dặn Đám đồng tuy thất vọng Nhưng cũng không ai bỏ đi Họ còn lần chần một lúc lâu nữa Như mong chờ một điều gì hơn cả một bó nhang Cho đến tận lúc không còn ai ở ngoài cổng Khải khép cửa tiệm lại Bàn tay bỗng nhiên run lên Chẳng hiểu làm sao Khải bỗng gai cả người Cảm giác như có cái gì đó Nó rất lạ Không phải là từ những bó nhang Cũng không hẳn là từ những ánh mắt của người làng Cái cảm giác dờn dọn nó nhen nhóm ở trong lòng như thể là có một làn khói vô hình đang len lỏi trong lồng ngực, siết lại nhịp tim từng chút từng chút. Khải vô thức nhìn vào trong nhà để thuốc, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh ông thầy trương đặt bức tượng song đồng thánh lúc cứu ông tính khỏi cái thứ tà ma. Ánh mắt của bức tượng lúc ấy lóe lên, khiến cho ông Khải lạnh gáy. Ánh nhìn trống rỗng như là xuyên thấu cả lòng người. Trong một thoáng suy nghĩ vẩn vơ Niềm tự hào vừa rồi bỗng nhiên bay biến Thay vào đó là một thứ linh cảm mơ hồ Về một biến cố Từ sau khi ông Thầy Trương phát nhang định thần cho làng Không khí ở làng Phúc An bắt đầu đổi khác Nó không thay đổi rõ rệt, ồn ào Mà nó âm thầm lặng lẽ như là một màn sương Bao phủ lên nẻ nếp sinh hoạt quen thuộc từ bao đời Mặt trời còn chưa ló ra khỏi mấy đêm Đã thấy khói nhang phẳng phất từ hầu hết các hộ dân ở trong làng Người ta thắp nhang đỉnh thần cắm ở góc nhà Ở ban thờ gia tiên Mùi nhang không nồng bay ra ngấm vào tận ốc Khiến cho tâm trạng con người ta thư thái, nhẹ nhõm và bình an Chỉ trong vòng một tuần nhang ngắn ngủi Định thần nhang của ông thầy đã trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của người làng. Dưới mái nhà, bên mâm cơm đạm bạc, khói nhang lượn lờ, xen lẫn những tiếng cười nói rôm rả. Bên ban thờ gia tiên, nhang định thần cũng được cắm đầy ở trên hương án, trong tiếng khấn niệm và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Người ta kéo nhau đến mua nhang nhiều tới nỗi. Ông Thầy Trương còn phải nhờ cả người làng đến phụ giúp thằng Khải làm từ khi mặt trời còn chưa tỏ. Khải cũng chẳng có thời gian sắc thuốc hay là nghiền tán dược liệu như trước nữa. Những cây nhang dài màu xanh lục được làm ra từ nhiều vị thuốc cùng với một thứ bột mịn có mùi ngai ngái mà chính bản thân Khải cũng chẳng rõ nó là gì. Chỉ biết công việc của mình bây giờ là chuyên tâm vào làm nhang theo công thức thầy đã bảo. Cùng với thầy mình giúp một phần nhỏ Cho sức khỏe của người làng Phúc An Dân ở trong làng Ai cũng đốt nhang thầy Trương cho Không ai nói ra nhưng trong thâm tâm Họ cảm thấy nhẹ nhõm Mỗi khi mà nhang khói bốn lượn quanh nhà Như thể là có thứ gì đó Nó cứ vướng víu trong người được gỡ bỏ Dù chẳng biết là gì Ông thầy Trương nói Làm như thế thôi Là để an tâm thần Tránh tà khí Mà ngẫm ra nó đúng, những người sau khi đốt nhang, họ không còn nằm mơ thấy ác mộng. Thay vào đó là đa số họ mơ thấy hai đứa trẻ, một nam một nữ ngồi đấu lưng với nhau, như thể là sống lưng nó dính chặt không rời Cả hai đứa ngồi trên đài sen, giữa một vầng sáng mờ trắng, gương mặt điềm đạm toát lên vẻ thanh thản đến lạ. Hai đứa trẻ ngồi im như tượng, khiến cho người ta mơ chìm vào xúc cảm chảy dài. Chả biết làm sao mà nước mắt của họ chảy dài. Cớ nhiều thế, nhang khói cứ lan dần len lỏi trong từng nhà, mùi hương đặc trưng của đỉnh thần nhang nó ngấm sâu vào. Đêm hôm đó, trăng đã lên, ánh trăng phủ một lớp bạc bạc lạnh lẽo lên mái nhà ngập ngôi âm dương. Ở trong sân, gió đêm thổi làm cho những tán cao khô khốc xào xạc, nghe cứ như kiểu là có tiếng người rên rỉ. Vì cơn đau bệnh trước lúc lìa đời. Khải đi ngang qua gian buồng của thầy Trương. Thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Anh khẽ gõ cửa. Rồi giặt rè đẩy cánh cửa gỗ kéo cả kéo kẹt. Từ từ mở ra. Thầy ơi! Thầy! Thầy ngủ chưa? Con xin phép thầy con vào thầy nhé. Dạ, khuya rồi thầy vẫn chưa đi nghỉ đấy ạ. Trong gian buồng, ánh sáng vàng mờ mịt. Ông thầy đang ngồi trầm ngâm bên bàn gỗ, một tay ông chống lên thái dương, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu. Ông chậm rãi ngẩng lên, giọng trầm ấm nhưng đầy ưu tư. "Khải này, mấy bữa nay thầy suy nghĩ nhiều." Làng ta cứ lệ thuộc vào nhang định thần thế này cũng chẳng phải là cách. Thầy muốn làm một thứ gì đó mới, giúp cho bà con sống tốt hơn mà trong tâm hồn cũng được thanh tịnh nhẹ nhàng. Khải tò mò về ý định của thầy, không rõ hai thầy trò trao đổi những gì, chỉ thấy Khải gật đầu liên tục, vẻ mặt hào hứng khi nghe thầy nói. Sau khi bàn bạc xong khải ra khỏi phòng Lúc khép cửa lại Ánh sáng từ bên trong dọi lên bóng lưng của thầy Ngồi bất động trước bàn Cái bóng dài vặn vẹo dưới sàn nhà Thầy Trương cũng chưa đi ngủ ngay Ông lấy từ trong cái túi ra cái tay nải Đặt bức tượng song đồng thánh lên Dưới ánh sáng của cái lập là lập loè chiếu sang Bức tượng hiện lên vừa gần gũi nhưng lại xa lạ Lạnh lùng và âm u Một trăm người Một trăm người cả nam lẫn nữ Còn lâu nữa Ông thầy cứ ngồi lầm bầm lầm bầm Câu nói ngắt quãng khó hiểu Hình như là thầy đang nói chuyện với bức tượng Hoặc cũng có thể là thầy đang nói với chính mình Có trời mới biết thầy đang nghĩ gì Trong đôi mắt già lô nua Phút chốc lại ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo Thâm trầm. Vẫn còn ánh trăng mờ mờ Thi thoảng vầng trăng Chìm vào trong những áng mây răng răng Như lưới nhện Không khí yên ắng Đêm nay bị phá vỡ bởi tiếng bước chân rầm rập Ở ngoài đường Thường thì người làng Phúc An vốn Ít khi đi lại khi mà đêm buông xuống Thế mà ngày hôm nay Họ lại kéo nhau ra sau núi Nam Im lặng bước đi mà không ai nói một câu gì Ánh đèn pin loang loáng Chiếu lên khuôn mặt của từng người Những biểu cảm lơ mơ Ánh mắt trũng sâu, mệt mỏi Dễ thấy người làng Phúc An bấy giờ Ai nấy đều hoang mang đỡ đẫn Trên tay của họ cầm một nén định thần nhang Tỏa ra khói thơm nhẹ nhẹ Dẫn đầu đoàn người không ai khác Chính là anh Khải Anh đi phía trước Nhìn những gương mặt đỡ đẫn Của đám đông đằng sau Anh Khải không tự chủ được Mà nổi cả da gà Chỉ là ông thầy đã dặn Anh đừng quan tâm tới cảm xúc của họ, cứ làm y xịt theo lời thầy dặn, dẫn họ về phía hang đá ở sau núi Nam. Tới nơi, thấy ngay cửa hang đã có bốn người đàn ông mặc áo trùm đầu, bịt mặt đứng canh gác. Ông thầy Trương nói họ là những người được thầy cảm hóa bằng đức tin, tình nguyện theo thầy để hỗ trợ thầy truyền đạt những điều tốt đẹp tới người dân làng Phúc An. Bốn người đứng đấy, bộ dáng cao lớn, ánh mắt lập lòe đỏ vàng tiêm móng Tay cầm gậy gỗ đầu bịt sắt Nhiệm vụ của họ là ra soát từng người trước khi cho người ta bước vào trong hang đá Bên trong hang đã được dọn dẹp Đốt đèn dầu cắm dọc trên vách Tạo thành một vầng ánh sáng chập chờn mờ ảo Ở giữa người ta dựng một cái bệ đá Phía sau phủ rèm đỏ Trên đặt một bức tượng giống y hệt như là bức tượng của thầy Trương Vẫn mang theo. Tuy nhiên bức tượng song đồng thánh này to hơn. Cao độ hơn mét. Đứa trẻ bằng đồng. Mang hai khuôn mặt ngồi trên đài sen. Vẫn toát ra biểu cảm vô hồn. Không cảm xúc. Thế nhưng giờ đây dưới ánh sáng nhang khói lập loè, Cái biểu cảm ấy hình như nó có một chút thay đổi. Khải nhìn lên mà dùng mình. Hai khuôn mặt ấy. Chẳng hiểu sao nó có nét gì đó man trá. Xảo quyệt. Ánh nhìn ấy tựa như đang chế diễu đám người Đang dắt diễu nhau Đi vào trong hang vậy Khi tất cả đã vào trong Thầy Trương từ sau tấm rèm bước ra Ông khoác một tấm áo tròn đen Viền đỏ Trên cổ ông đeo chuỗi hạt bằng gỗ trầm Khắc những ký tự cổ Khi ánh sáng quét ngang qua mắt thầy mình Khải Dùng mình nhận ra trong ánh mắt chớp lên một tia sắc bén lạnh lùng. Là ánh nhìn của loài lang sói. Ông Thầy Trương đứng trước mặt đám người làng. Ông cất giọng. Này tôi gọi mọi người đến đây. Không phải là để bán nhang. Cũng không phải là nói chuyện bệnh tật. Mà để truyền đạt cho làng ta... Một niềm tin mới Ông ta dừng lại một chút Ánh mắt chậm rãi quét qua từng khuôn mặt Giọng nói của ông vang lên trong hang đá Rội lại thành âm thanh vang vọng như sâu vào trong hồn phách của người ta Bao nhiêu năm qua Chúng ta sống trong cõi đời đầy lo toan bệnh tật mất mát Hẳn là ai cũng từng cầu khấn Từng nhang khói mong điều lành Nhưng trong số các vị ở đây Có ai tự hỏi Nhang đó dẫn lời cầu khấn của mình đến đâu chưa Ai lắng nghe các vị Ai hồi đáp các vị Mọi người nhìn nhau Rồi cúi đầu như đang tự vấn Thầy trương tiến thêm một bước, lúc này giọng lại trầm xuống, dịu dịu nghe như rót mật vào tai. Có những đấng linh thiên từ xa xưa đã chứng giám lòng người. Họ chẳng ở đâu xa xôi, mà ở ngay chính bên cạnh ta, trong từng mái nhà, trong thâm tâm mỗi người, ngay cả trong giấc mơ họ cũng hiện diện. Đấng linh thiêng mà tôi đang nói đến chính là Song Đồng Thánh. Vị thánh cổ xưa đã từng cứu độ cả một vùng khỏi lầm than đây. Khi thế gian vẫn còn đầy dẫy tham sân si, đức tin về ngài đã bị lãng quên. Chỉ có đệ thần nhang mới có thể mở đường dẫn lối để ngài quay về. <cười> Một cơn gió lùa qua khe đá, những ngọn đèn dầu lây lắt. Ông thầy trương lúc này giang tay. Tôi không ép ai phải tin. Tôi kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những điều học được khi tôi đi theo tín ngưỡng của ngài và vì những điều tốt đẹp ấy. Nay tại làng ta. Tôi xin mở ra một tin ngưỡng mới Tôi không giảng buộc Không thúc ép ai phải đi theo Ai muốn nhận được phúc khí của ngài thì theo Còn ai chưa tin thì cứ chờ đợi Tuy nhiên theo ý của ngài truyền xuống Thì giáo hội của chúng ta chỉ nhận đúng 100 người Sau khi đã đủ Những người khác có muốn gia nhập thì tôi cũng xin phép từ chối Cho nên là mong mọi người suy nghĩ cho thật kỹ Về nhà dẫn dắt người thân đi theo Để tìm ra ánh sáng thoát khỏi u mê khổ hải Ở bên dưới Những khuôn mặt mệt mỏi Lập tức xôn xao Ông Thầy Trương biết đã đến lúc liền nói Nếu trong lòng các vị vẫn thấy bất an Cảm thấy cuộc sống này lạnh lẽo Thấy những điều cũ không có linh nghiệm nữa Thì mới đến Thắp một nén nhang định hồn chức tượng của xăm đồng thánh. Rồi lắng nghe bản tâm của mình. Sự bình an không đến từ những thứ các vị đã quen. Mà đến từ những điều các vị chưa từng nghĩ đến. Có vài người trong đám đông đã gật đầu. Ánh mắt của họ như bị kéo theo. Từng nhịp từng nhịp của thầy. Người ta không còn cảm thấy mình đang ở trong hang đá lạnh lẽo. Mà tựa như... Là người ta đã đến một nơi nào đó mênh mông ấm áp. Những lời của thầy Trương. Nó như là dòng suối dốc rách. len lỏi vào trong tâm trí. Dịu dàng đấy nhưng chẳng thể nào gạt đi được. Đã có vài người tiến tới. Tay cầm một nén nhang định thần. Cắm vào trong hương án. Mỗi người chỉ cần giữ cho trong lòng thanh tịnh, Tin tưởng vào những điều lành. Và hãy nhớ rằng. Xong đồng thánh của chúng ta Ngài ấy... <cười> Ngài không cần lễ lớn Cũng chẳng cần lọc tài Ngài chỉ cần sự hiện diện Sự gắn kết từ tâm của người này Sang người khác Và tôi đây Trên cương vị là người truyền giáo lý của Ngài Cho mọi người Từ dây trước đi, từ nay trở lại tôi sẽ giảng đào vào ngày mùng 3, mùng 7, 15, 19, 23, 27 âm lịch. Ai tin thì đến, ai còn đánh đo đến lúc chẳng còn cơ hội mà gia nhập đâu. Ông Thầy Trương lặng lẽ cuối đầu trước bức tượng song đồng thánh, như một kẻ tôi tớ. Đám đông im lặng vài giây, rồi họ cũng lần lượt đến thắp nhang. Đám người dạp xuống, để kính lễ. Như thể là họ vừa nhận ra một điều gì lớn lao, khai sáng trong đầu mình vậy. Trong lúc người ta còn đang thành tâm, thi lễ dưới khói nhang phẳng phất, bỗng nhiên một người đàn bà ngã vật, rẫy lên đành đạch. Từ miệng của bà ta bọt mép sầu ra, hai mắt trợn ngược lên toàn là lòng trắng. Có người bên cạnh hoảng hốt. Thôi chết, bà... Bà Bích, bà Bích, bà Bích có bệnh trong người rồi. ôi Giờ, giờ chắc là, chắc là đột ngột bệnh tái phát rồi. Ai, ai đi gọi người nhà bà đi, ai đi gọi người nhà đi. Gọi làm gì? Có thầy Trương ở đây cơ mà, làm sao phải gọi? Ai nấy đều tỏ ra khẩn trương. Chỉ một mình thầy Trương vẫn cứ điểm nhiên, không cần phải lo. Đây là lúc bà Bích đây không may phát bệnh. Tôi sẽ cho mọi người thấy Đức sông đồng thánh của chúng ta không chỉ ban phúc khí Mà còn có thể cứu người Lời ông thầy nói ra như có một trọng lực nặng nề Đám đông lập tức im phăng phắc Tất cả ánh mắt đều dồn vào thầy Trương Rồi lại nhìn qua bức tượng sông đồng thánh Như chờ đợi phép màu Thầy Trương quỳ xuống trước bức tượng Lấy ra ba que nhang Cắm xuống trước hương án Hai tay của thầy chấp lại, lầm dầm khấn vái. Ngữ điệu của thầy cứ dập dành, dập dành như là cơn sóng. Khấn xong, thầy vái một vái thật sâu, đặt tay trái lên chán của bà Bích. Đức Song đồng thánh hiện linh độ mạng cứu người. Tẩy trừ tạp bệnh trong cõi nhân sinh. soi đường dẫn lối cho tục nhân còn lạc giữa khổ chướng. Nhất bái thành tâm hướng, thánh linh à vừa dứt lời, một tiếng suýt van lên từ miệng của bà Bích, đôi mắt trắng dã dồn dải, rồi dần dần hai tròng đen trở nên mờ mịt, lại hiện trở lại. Bà Bích ngồi dậy, bây giờ bà không còn co giật, bà thở hổn hển, tựa như là người chạy cả một quãng đường dài. May cho bà đấy, là xong đồng thánh đã giang tay cứu vớt bà đấy câu nói ấy của thầy trương vang lên khiến cho cả hang động chói mắt nhìn nhau kinh ngạc rồi ơi chỉ đơn giản như thế mà bà bích bá khỏi là song đồng thánh hiển linh cứu bà ấy đấy đúng rồi đúng rồi tôi tôi thấy tận mắt tận mắt bà bích tình cái kìa đúng là may nhờ có ơn của song đồng thánh già đổi ơn thánh ông thầy trương thong dong đứng dậy ân đức hôm nay là của song đồng thánh ban cho Người có bệnh mà tín tâm sẽ được ngài cứu độ. Nếu kẻ nào còn nghi ngờ, Thì sẽ lạc lối chìm trong bệnh tật u mê. Ông cúi đầu thành kính trước bức tượng song đồng thánh. Ánh mắt của ông rũ xuống để tôn kính. Nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng lay lắt chiếu nghiêng nghiêng. Thấp thoáng một nét cong lạ lùng vẽ lên ở nơi khóe môi của ông thầy đáng kính. Bà Bích nằm đó hơi thở đã ổn định. Tuy nhiên sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Trong cơn mê tỉnh, bà thèo thào cất tiếng không rõ như đang gọi một cái tên nào đó. Người ta bắt đầu dì dầm, có người quỳ gối xuống lại bức tượng, có người lặng lẽ rút trong áo ra tấm khăn mà thấm nước mắt. Chỉ một loáng không khí ở trong hang mang theo một sự kính sợ lạ lùng. Kính sợ không phải với thầy chuông, mà kính sợ với thế lực vô hình mà ông nhân danh. Kể từ lúc này, ai nấy đều tín hơn với song đồng thánh. hang động như đã đổi khác, trở nên linh thiêng hơn trong mắt người làng. Khải đứng từ nãy quan sát. Trong lòng của anh dậy lên cảm giác mờ mịt, rõ ràng là có gì đó rất lạ đang xảy ra ở đây. Thực tâm có nhiều điều anh muốn hỏi thầy, nhưng khi ánh mắt nhìn qua bức tượng, Khải cảm giác đầu mình nó cứ ong ong, rồi lú mề cả đi như người mất trí quên hết tất cả những khúc mắc. Cuối cùng, trước sự cứu khổ của sông Đồng Thánh, gần 100 người làng ở đây cứ thế mà dần dần quỳ xuống vái lạy. những ngày sau đó, hễ cứ đến ngày thầy đã hẹn, người làng lại tự giác ban đêm đi lên hang đá, không ai bảo ai. họ đi một cách tự nhiên như thể có một lời kêu gọi. những đôi chân dẫm lên lối mòn cỏ, úa, tiếng bước chân xen lẫn trong tiếng dế gọi đêm hướng về một nơi khói nhang u linh. hang đá mỗi lần mở cửa, tựa hồ như là hút lấy ánh sáng. dưới ánh đèn dò mờ mờ, giọng của thầy trương vang lên. Từ sâu trong bóng tối trầm đục kéo dài, có đôi lúc thấp thoáng như là tiếng gió rít từ cõi âm ti vọng lại. dân làng ở bên dưới cúi đầu lắng nghe giảng, hai tay chắp ở trước ngực. chú tâm theo từng câu mà thầy đang dẫn dắt. lúc thì nói về quyền năng của song đồng thánh cứu rỗi phàm nhân, có lúc thì lại đọc lên một đoạn giáo lý rất lạ tai, cái thứ tiếng mà chẳng ai hiểu. Nhưng kỳ lạ Là mọi người cứ gật gà gật gù Như đang giác ngộ vậy Dần dần Giáo hội của thầy Trương Cứ vậy mà người nọ kéo người kia Cùng nhau đến nghe thầy giảng pháp Người cũ kéo người mới Rất nhanh đã tập hợp đủ trăm người Vừa vặn Thế nào mà lại đúng tròn nửa nam Nửa nữ Giờ đây ánh mắt của họ khi nhìn tượng song đồng thánh càng ngày càng thành kính, sen lẫn mê dại. Trong một đêm giảng pháp, thầy Trương đột nhiên đưa ra một câu hỏi kỳ quái. Tổ tiên của các người có thực sự linh thiêng như các người nghĩ không? <cười> Nếu có, sao lại để con cháu bệnh tật đói nghèo và u mê? Có bao giờ các người tự hỏi liệu tổ tiên có quay lưng với chính dòng máu của mình không? Lời Thầy Trương nói khiến cho dân làng trở nên bối rối. Không gian xôn xao, ai nấy ngở ngạch sững sờ Nếu có người còn tỉnh táo ở đây sẽ nhận thấy rõ. Đây là xúc phạm tổ tông, là phủi bỏ cội nguồn. Thế nhưng ở trong hang động này thì không một ai lên tiếng phản bác. Làn khó nhang từ những lư hương đặt Dọc lối Bốc lên càng lúc càng dày Uốn lượn len lỏi vào trong tâm thức Của những người ở đây Họ chỉ thấy trong đầu lăng lăng Mắt họ lờ đờ Tim họ đập như chậm lại Lời của ông Thầy Trương như là Tiếng nước róc rách rót vào tai Thấm dần vào trong đầu của họ Ngay cả đến cả cậu Khải Vốn là người luôn nhanh nhẹn Minh mẫn là như thế Nhưng sau những lần đi theo thầy, thuyết pháp khải cũng dần dần Bị làn khói của định thần nhang làm cho đầu óc mê mị cả đi Rồi dần dần cũng tin vào song Đồng Thánh như đám đông kia Các người thờ tổ tiên Nhưng tổ tiên không cứu được các người Các người cầu trời khấn Phật nhưng trời Phật thì ở xa lắm <cười> Chỉ có song Đồng Thánh là ở ngay đây đã giúp các người những thứ trước mắt. Tất cả chúng ta đều thấy mà anh chị em mình ở đây đều thấy mà. Tôi nói có đúng không? Ông thầy trươn chỉ tay về đám người làng làm tin. Đây, cái chị này. Con của chị không còn khóc đêm nữa phải không? Còn đây, bố của anh này đã khỏi bị bệnh liệt ở chân phải không? Đây nữa đây nữa. Bác có còn đau đầu không? Còn mơ thấy ác mộng không? Rõ ràng là không. <cười> Tất cả là nhờ song đồng thánh Là song đồng thánh chứ chẳng phải là những bát hương thờ nha các vị Đến đây thầy Trương dừng lại một chút Tay thầy rút ra một cái chuông nhỏ bằng bạc Khẽ lắc lên Tiếng chuông ngân dài len ca len keng Lúc đầu thì chói tai, Nhưng sau đó Nó trở thành âm thanh trầm trầm chìm xuống Tựa như là đang du ngủ vậy vì thế tất cả hãy về mà thờ cúng xong đồng thánh bởi lẽ chư công ai chư công ai chư công ai mới giúp các người có cuộc sống tốt hơn <cười> Trong đám đông Bị những lời của thầy Trương làm cho bật khóc Quỳ xuống Vái lại lia lia Sau đó người này quỳ Người kia quỳ trong một chốc Cả trăm người trong hang đá đồng thanh mà quỳ vái Hồ vang song đồng thánh Khải cũng giật mình khi tiếng chuông vang lên Tiếng chuông dọi thẳng vào trong đầu Khiến cho anh bừng tỉnh Mồ hôi lạnh túa ra Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tỉnh táo Khải tận mắt nhìn thấy thầy Trương đang mỉm cười. Không còn là nụ cười hiền hậu của ông Lang, cũng chẳng phải là nụ cười của người đang cảm hóa đám đông. Đó là một nụ cười kiến đáo đầy toan tính nham hiểm. sạc đó. Có người về nhà đã đập bỏ luôn ban thờ tổ tiên, thay vào đó là bức tượng thờ song đồng thánh. Nhà nào không có tượng thì treo hình vẽ tay một đứa trẻ con gương mặt vô hồn không có sinh khí. Họ mê đến nỗi gọi đó là hình thánh. Nói đó chính là song đồng thánh hiện về báo mộng là treo hình thánh lên để được che chở. Những người mà không được gia nhập vào giáo hội của thầy Trương Thì họ ít mù quáng hơn, nhưng thực tình họ cũng không còn đủ tỉnh táo để ngăn chặn thân nhân của mình làm những điều sai trái với tổ tiên. Cũng chính là bởi khói nhang định thần nó giống như là một loại dược khí khiến những ai hít về nó đều bị cuốn vào một thứ đức tin đã được thầy Trương cài vào trong tâm trí của họ. Ai ngờ được, thầy Trương dẫn dụ người làng Phúc An vào một vòng xoáy không lối thoát. Cho đến khi nhận ra thì chẳng thể vãn hồi. Tối hôm nay thầy Trương xuất hiện với bộ dáng lạnh lùng không còn là nét mặt hài hòa với những tín đồ đứng nghe giảng ở bên dưới nữa. Ánh trăng non lọt qua kẽ đá ở trên trần. Thầy thay đổi. Giọng nói của thầy hôm nay ma mị hơn nhiều. Hỡi các tín đồ. Đức sông đồng thánh đã dậy. Muốn tâm được thanh thản không phiền lụy bi ai. Thì thân sắc Phải được gột rửa, Phải hòa vào máu. Máu càng đỏ, Thì chứng tỏ linh hồn càng sáng. Ngài luôn luôn hiển linh băng, Phước lành cho những kẻ thành tâm. Vậy thì nếu đã hưởng phước, Thiệt nghi các vị có nên đáp lễ lại không? Ừ. Đám đông lúc này đờ đẫn, Dạ có, phải đáp lễ cho ngài. Tất cả đưa ánh mắt mở đục nhìn thầy Trương với sự sùng bái tuyệt đối. Khói của những cây đỉnh thần nhang vẫn âm thầm lan tỏa dưới tác dụng của nó. Lý trí của người ta dần dần bị bóp nghẹt, chỉ còn lại lòng trung thành mù quáng. Ở trong hang này có một nơi kết nối giữa dương gian và cõi thánh Người nào thật tâm sẽ được vinh danh tiến thân vào linh giới để đổi lấy Vĩnh Hằng. Hỡi <cười> các tín đồ yêu quý. Hỡi anh chị em. Ai tình nguyện thì đi theo tôi. Đám đông không ai trả lời. Cho đến khi có một người đứng dậy, không ai khác. Đó chính là ông Tính Hai mắt của ông dán chăm chăm vào bức tượng song đồng thánh Miệng ông lẩm bẩm, Phải rồi Tôi được phúc của song đồng thánh cứu khỏi bị chúng tà, Tôi hưởng phúc thánh thì cũng phải nên báo đáp cho thánh Ông Thầy Trương vẽ lên nét cười Cơ hồ là khóe mép chạm đến tận đuôi mắt Phải Ngài không bao giờ đòi hỏi ai phản hồi lại của cải vật chất Ngài chỉ cần thân thể đầy bụi trần của các vị. Chỉ khi các vị rũ bỏ được phàm thân, thì mọi khổ nạn của các vị mới được xong đồng thánh gột sạch. Đó cũng là nơi mà xong đồng thánh chứng giám lòng thành của các vị. Ông tính. Ông có muốn là người đầu tiên đặt chân vào cõi linh không? Dạ. Tôi muốn. Được như là tôi muốn. Tôi muốn như bị ma xôi quỷ khiến, ông Tính từ từ đứng dậy đi theo thầy Trương vào sâu trong hang đá. Vẻ mặt của ông vô hồn tựa như là một con rối bị điều khiển không đắn đo. Thầy Trương đưa tay ra hiệu, hai người giữ chững sắt ông Tính vào một lối sâu trong hang đá không quay trở ra. Thầy Trương rỉ tai các tín đồ rằng là ông Tính đã đi đến cõi thánh, trở thành môn đệ của Đức Song Đồng, đời đời an nhàn phúc khí. Buổi giảng pháp đêm hôm đó kết thúc mà không ai biết. Ông tính vĩnh viễn không trở về nữa. Khải theo chân các tín đồ rời khỏi hang. Chân bước đi siêu vẹo như cái xác không hồn. Khi chỉ còn lại một mình thầy Trương, lặng lẽ bước đến nơi sâu nhất của hang đá, ấn tay vào một phần đá nhô lên trên vách hang như một thói quen. Phiến đá lớn đối diện lập tức dịch chuyển ấm ấm để lộ ra một lối sâu hun hút. Án ngữ ngay trước mặt thất là những sợi dây xích sắt đen tuyền Chẳng chịp đan vào với nhau Bên trên mỗi một sợi xích dán đầy bùa chú, Tỏa ra một luồng linh lực mà mắt thường Không thể nào nhìn thấy được Tựa như là chúng muốn giam chặt thứ gì đó ở bên trong Không cho thoát ra ngoài Âm thanh khủng khiếp vang lên Ấy là những tiếng kêu gào, tiếng khóc, tiếng cười Lẫn lộn trong tiếng rên rỉ ai oán Ngay sau đó là những tiếng xì xào xì xào, tựa như là hai người một nam, một nữ đang nói chuyện. Chỉ là giọng nói là của hai đứa trẻ con, nội dung của cuộc đối thoại rất kỳ lạ. Giọng đứa bé trai thì trầm khàn nặng nề, nghe cứ như kiểu là người ta cọ hai miếng kim loại vào với nhau. Tiếng đứa bé gái thì the thế, như tiếng người ta xé vải. Chỗ ý âm thanh đó hòa quyện, cùng với luồng gió thổi thốc từ trong ra. Đến cả ông thầy Trương cũng nổi cả da gà Ông thầy Trương quỳ gối xuống trước cửa Bên cạnh vẫn còn một màu áo rách Và vệt máu đỏ tươi của ông Tính Ông thầy nuốt nước bọt Cùng lễ thánh chủ Ta chọn đêm nay là có giờ lành Đem lễ vật đầu tiên của một trăm tín đồ đến cho ngài Sắp tới Ta sẽ tiếp tục làm huyết tế Cho tới lúc ngài phục sinh hồi hồn trở lại Sẽ nhất định không để cho ngài chờ lâu thêm Trong bóng tối sâu thăm thẳm Phía sau xích sắt Chàng âm thanh hỗn độn quái dị vang lên Tốt lắm Nếu lão mở được tấm chế này ta ra ngoài Ta hứa Ta sẽ đáp ứng mọi tâm nguyện của lão nhất tâm cảm tạ hồng ân của thánh chủ. Ngài có còn điều gì căn dặn không? Bên trong vang lên tiếng dây xích leng keng, giọng nói lại bật ra. Sắp tới, ta cần máu, máu của các tín đồ nhiều hơn nữa. Mỗi một lần hiên tế không được vượt quá 5 người. Linh thể của ta vẫn còn yếu. Nếu như hấp thu quá nhiều máu, Cùng lúc sẽ bị phản phệ Bằng mọi cách Lão phải tiếp tục Giữ bí mật Về sự tồn tại của ta ở đây Tránh để cho đám huyền nhân Của nhân gian để ý tới Trước khi ta thoát được ra ngoài Ông thể trương tay rôn lên nhẹ nhẹ Nhưng vẫn giữ thái độ cung kính Ông ta gật đầu Một lát sau khi tiếng thở Từ từ trong mật thất đã im lặng Ông ta đứng lên chỉnh trang lại áo choàng. Ánh mắt thâm hiểm nhìn xuống vệt máu dưới đất. Hai tay của thầy siết chặt lại, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Trong đầu nhớ lại hận thù năm xưa với những kẻ không đội trời chung. Đợi đến khi xong đồng quỷ giáng thế, ta sẽ bắt tất cả đám huyền nhân phải quỳ xuống dưới chân ta mà khóc lóc van xin. Ta sẽ đạp chúng mày xuống tận địa phủ. Thầy Trương lẩm bẩm rồi quay người đi, để lại sau lưng là cánh cửa đá nặng nề từ từ khép lại, khóa chặt nỗi kinh hoàng còn chưa định hình. Những ngày tiếp theo cứ mỗi một lần giảng pháp, lại có răm ba người được thầy Trương chọn làm vật tế cho thứ mà ông ta cung kính gọi là thánh chủ. Người đi rồi chẳng về, người ở lại cũng chẳng rõ thực hư. Bị thầy trương tẩy não tới mức tranh nhau để được làm người tiếp theo tiến lên cõi thánh. Tâm trí của họ bị lấp kín bởi lằng khói nhang mờ ảo và những lời thuyết giảng như rót mật vào tai. Trong hội song đồng, số người vắng mặt ngày một nhiều nhưng cũng chẳng ai đếm và chẳng ai nhớ. Dường như tất cả bọn họ đều đã đánh mất tâm trí và đức tin của mình. Chỉ còn lại là những kẻ ngờ nghịch, chỉ biết quỳ gối gật đầu, tin vào đức thánh hiền linh. Làng Liêm động cách làng Phúc An mấy tiếng đồng hồ đường rừng cũng là một nơi hẻo lánh. Dù ở nơi xa xôi, thế nhưng định thần của thầy Trương bằng cách nào đó vẫn len lỏi đến đây, âm thầm lặng lẽ để tiếp tục mở rộng. Sáng mấy trời âm u, bà Thanh đang cẩn thận xếp mấy quả chuối tiêu nắm sôi nhỏ đặt lên ban thờ tổ tiên. Nay là ngày rằm, bà vẫn luôn giữ thói quen thành tâm cúng lễ bà thắp một nén nhang trên hương án, làn khói của que nhang phản phất tỏa ra một mùi thơm dễ chịu và không nồng. bà nhẹ nhõm lắm mỗi khi thấy khói nhang uốn lượn, cảm giác trong tâm bình an khó nói thành lời. vừa khấn xong, bà đã nghe tiếng chồng từ ngoài sân gọi vọng: bà ơi, bà thanh ngu, ra xem thằng cháu nó về đây nè bà thanh mừng rỡ đi ra thấy chồng bà đang dựng cái xe đạp cà tàng ở góc tường giữa sân là một thanh niên khoác bộ đồ giản dị đeo balô tay đá chân chống xe một tay tắt xe, một tay tắt khóa xe chân đá chân chống người thanh niên ánh mắt sáng lên cháu lại về rồi bà thanh nói như reo giỏi thôi thẳng long đi đâu cả năm mới ló mặt về người thanh niên tên long mà bạn bè vẫn hay gọi là Long Shipper còn chưa kịp trả lời ông Thanh hồ hỏi, ồ hay, còn đi đâu? nó đợi tôi với bà đi bán muối rồi ừ. nó về ăn cỗ đấy. đấy. Hey! Bà Thanh nhéo chồng một cái, phải phui cái mồm ông. có mà ông đi bán muối. Ấy. thôi thôi thôi, đi vào nhà đi vào nhà. bây giờ đợi một tí, dì ra chợ muối đồ về làm cơm cho chú cháu nhắm rượu nhá. Bà Thanh tất bật đi chuẩn bị. Long shipper nhìn bà khẽ cười Rồi theo chân ông Thanh Bước vào trong Còn chưa ngồi xuống ghế Long đã ngửi thấy một mùi hương là lạ Qua cánh mũi Ánh mắt lướt qua trên hương án Cái mùi này Chú Ông Thanh vừa rót nước trà ra chén Vừa hồ hỏi <cười> <cười> Nhang thơm hả Chú nói cho mày biết Cả làng lếm động này ngoại trừ nhà chú ra Thì không ai có cái loại nhang này đâu hàng xịn đấy. Long nhíu mày đứng lên lại gần ban thờ, ánh mắt nhìn tập trung vào hương án. Nén nhang đang cháy kia màu xanh lục, tàn nhang cháy thẳng không cong không lượn màu cho sậm. Nhang tỏa ra một mùi kỳ quái. Trong đó Long cảm nhận được thứ mùi lạnh lẽo, có hậu hương hơi ngọt. Càng người càng cảm thấy tầng hương sâu hơn, tựa như thể sau làn khói là một loại khí dược khiến người ta mê mẩn. Chú Thanh này Chú lấy loại nhang này ở đâu ra đấy Ông Thanh chiêu ngụm trà Sau đó đắc ý <cười> Người thích hả Không dễ mua đâu nhá Chú có đứa em họ Ở bên là Phúc An Xin mãi nó mới cho được nữa bó nhang đấy Loại này gọi là cái gì nhỉ Định Định thân hay định thần gì gì ấy? Nó bảo là xin Lộc Thánh mới có Chứ kể cả có tiền cũng chữa chắc đã mua được đâu Quý như thế Chú phải đợi ngày rằm mùng 1 Mới mang ra thắp cho các cụ đi Long lẩm bẩm. Định Định thần nhang à Thấy sắc mặt của cháu nhậm trầm xuống Ông Thanh ngạc nhiên Ơ. Con liệu nó bảo là à, Đúng rồi là định thần nhang à, à. Nó kể Nó kể là làng nó Con thầy tên là Trương á. À, Giỏi lắm Vừa chữa được bệnh Lại còn làm cả thầy Pháp Ơt vừa rồi, thằng con trai con liễu bị chúng tả là ông thầy Trương ống chữa khỏi cho chứ còn ai. Như một tia sét đánh đùng bên tai. Long vừa nghe đến nhắc cái tên thầy Trương thì quay phát lại. Ông thành vẫn không để ý đến thái độ của cháu mà kể. Công nhận là cái ông đấy giỏi nha. Con liễu bảo ông thầy Trương này làm ra cái định thần nhang này bằng thảo dược lành tính Người dân làng ấy lấy nhang về dùng, ai cũng cảm thấy khoan khoái lắm. Sống lưng của Long lạnh toát Trong lòng đang hy vọng Người tên Trương mà ông Thanh kể chỉ là trùng tên Chứ chẳng phải là kẻ tà đạo Mà trước đây Trong giới huyền nhân đã từng truy sát Đây đây không phải là loại nhang dành cho người sống đâu chú Nó là thứ nhang dành cho quỷ đấy Câu nói của Long Làm cho ông Thanh sững sở Cái gì mà nói lung tung cái gì đấy cháu Long tiến tới, tay rút luôn cây nhang đang cháy ở trên hương án. Ông Thanh trợn mắt. Ôi, cái thằng này mày điên à? Ông bảo ông vải lại vật chết cha mày bây giờ. Long mặc kệ ông Thanh giận dữ, gã lấy ngón tay búng liên tục, tàn nhang lạ tả rơi xuống bàn. Chú bình tĩnh, cháu sẽ chỉ cho chú xem. Tàn nhang rơi xuống càng lúc càng nhiều, Long lại rút từ trong túi ra một lá bùa màu tím. Chấm một ít nước bọt, rồi điểm xuống lá bùa. Gác cầm lá bùa dơ lên quơ quơ vài vòng trên đống tàn nhang. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Đống tàn nhang bất chợt tách nhau. Rồi di chuyển giống như kiểu là mặt sắt bị năm châm nó hút. Xếp lại thành một khuôn mặt vặn vẹo giận người. Ông thành sừng sốt. Lòng không xoay lá bùa nữa mà phất tay một cái. Lá bùa bùng lên ngọn lửa. Lòng ném luôn lá bùa vào hình khuôn mặt Ánh lửa bén vào chỉ trong chớp mắt rồi tắt lịm. Một làn khói trắng bay lên Khuôn mặt trẻ con vặn vẹo chẳng rõ là nam hay là nữ Lập lờ lập lờ trong làn khói Con mắt trợn ngược Miệng ngoác ra một nụ cười ghê rợn. Ông Thành ngã vật ra ghế kinh hãi, Làn khói kia lơ lửng một na lát rồi tan biến Nó nó là cái gì? Sao, sao lại có mà trong đấy hả Long? Ánh mắt của Long nặng nề, nhìn nén nhang đã tắt lụi. Đây là nhang độc, là loại nhang được làm từ cho cốt của người chết tán vụn ra cùng với một số loại độc dược. Nếu liên tục hít phải thứ này, dương khí càng ngày càng cạn kiệt, sinh ra ác trùng ở trong người. Lúc ấy tâm trí sẽ bị thao túng, kẻ đứng sau sẽ dễ dàng điều khiển nạn nhân làm việc chuyện xấu. Còn nếu như không bị thao túng, ác trùng khi hấp thụ đủ âm khí cũng sẽ biến người sống trở thành dị thi lâu lâu nó sẽ hóa thành quỷ nhập tràng đấy chú ạ ông thanh nghe mà như không thể tin nổi vào tay mình mày mày có nhầm không hả long đây là đây là đây là nhang mà thầy trương làm mà ông là thầy thầy thuốc thầy pháp cứu người đấy long ơi chú ạ tâm tính con người sâu như nước thầm làm sao mà biết được ông ấy đang suy nghĩ gì trong đầu Cháu thì cháu dám chắc Đây là độc nhang Là thứ được tạo ra từ những kẻ tà sư Và nó được sử dụng cho những mưu đồ xấu Chú thành Từ giờ nhà mình không được đốt cái loại nhang này nữa Chú đem đi trôn hết số nhang còn lại sâu dưới đất đi Nó không chỉ ảnh hưởng đến người sống đâu Mà rồi linh khí tổ tiên cũng sẽ bị loại này ăn mòn đấy Nhẹ thì tán ra bại sản Nặng thì ốm đau bệnh tật Không khéo rồi còn mất mạng Ông Thanh gật đầu Nhìn Long bằng ánh mắt tin tưởng Ông vốn là người cố chấp Bình thường khó ai mà bảo được Ông theo ý mình Thế nhưng đối với Long thì khác Đây không phải lần đầu tiên gã xử lý những chuyện tâm linh trước mặt ông Thanh Trong mắt của ông thì đứa cháu nhìn có vẻ lất ca lất cất Thật sự là một người tài Thằng Long tuy còn trẻ Nhưng đối với việc tâm linh trừ tà Nó xử lý vô cùng thuần thục và kinh nghiệm Ông cũng đã từng nghe thằng Long nói Nó là người của huyền nhân Thế thế bây giờ mày định thế nào? Mày mày định thế nào? Long suy nghĩ một lát rồi cuối cùng bặm môi, "Cháu sẽ tìm hiểu chuyện này. Nếu đúng như chị Liễu nói thì rất có thể nhiều người ở làng Phúc An kia đã lấy định hồn nhang từ chỗ lão Trương. Hít phải cái khói nhang này thì hậu quả không lường được đâu. Mục đích của lão là gì thì quả tình cháu chưa biết, nhưng chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì đâu." Nhưng, nhưng mà mày định tìm hiểu kiểu gì Chẳng lẽ đến vạch mặt lão à Long suy đi tính lại rồi bảo Bây giờ chú chỉ đường cho cháu đến nhà trị liệu, Cháu sẽ tìm hiểu từ đó Nếu siêu đoán của cháu là đúng Thì bằng mọi giá cháu phải ngăn lão lại Nếu không Lão sẽ biến cả làng Phúc An kia Thành vùng tử địa đấy chú ạ Ông Thanh đồng ý Đối với những chuyện như vậy Ông không thể ngăn cản được Ông biết đây là công việc Là trách nhiệm của một huyền nhân trừ tà Cho dù là có lo lắng cho cháu Thì ông cũng chẳng làm gì khác được Đường đi đến làng Phúc An Thì chỉ có con đường đất nhỏ Đi xuyên qua núi Xe máy của mày giỏi lắm cũng chỉ đi được một đoạn thôi Còn phải băng rừng lội suối đấy Hay là mày tìm thêm một người đi cùng dẫn đường cho Mà phải tìm đâu xa Chú đây chứ còn ai Không được Cháu không thể để chú đi đến chỗ nguy hiểm được Ồ hay thì mày chê chú giả vướng chân vướng tay mày à Không, chú không đi được Chưa biết là đó Lão còn bày những cái gì Ai, Chú đi theo nguy hiểm lắm Để cháu tính. Hai chú cháu còn đang bàn bạc Thì bà Thanh đi chợ về Treo cái nón ở ngoài hiên Bà bước vào hồ hởi. Dạo ơi, chợ có tí thôi mà cũng trả yên Với cái thằng giờ hơi giờ hôn Bà Thanh cầm luôn chén trà ngửa cổ tu một ngộ Lúc tôi vừa ra đến chợ con Thanh nên lại gần nó bảo Người tôi ám đầy mùi cho của người chết Nó còn nói cái gì Là tôi phải để nó thanh tẩy mùi này đi Nếu không thì cả nhà mình gặp họa Tiên sư bố nhà nó chứ Mới sáng đã được gặp phải cái đứa gở mồm Đúng là cái quân mồm chó võ ngựa Hai chú cháu nhìn nhau kinh ngạc, Mặc kệ bà Thanh vẫn thao thao bất tuyệt Rõ á thật là Tôi tức quá bây giờ tôi mới chửi Thanh niên thanh đồ khỏe mạnh không kiếm công ăn việc làm Mà lại đi lừa đảo à Mùi trên người tôi nó còn thoang thoảng thơm Như là mùi của nhang định thần, tôi thắp lúc sáng, ai ngửi cũng khen mà nó bảo là mùi cho mùi cốt, mẹ bố đó. Bà Thanh nói tới đây thì nhìn sang hai chú cháu, trong mắt của hai người hiện lên vẻ sừng sốt tột độ. Ôi ai hai chú cháu nhà ông sao đây? Sao cứ đờ cả ra đây? Long đột nhiên nói một câu. Người thanh niên gì gặp ngoài trợ không nói dối đâu. Trên người cả chú lẫn dì đang tỏa ra mùi cho cốt của người chết đấy. Nếu không phải là người có nghề thì tuyệt đối không phát hiện ra đâu. Ý, ý mày là thế nào hả lòng? Mày, mày, mày nói cái gì? Khuôn mặt của bà Thanh ngơ ngác Bây giờ ông Thanh mới thấp giọng kể lại cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện và âm mưu của ông Thầy chuông Đương nhiên bà Thanh thừa hiểu là thằng cháu mình nó không bao giờ đem những chuyện như thế này ra mà đùa. Đặc biệt là cũng như chồng bà tin thằng cháu của mình một cách tuyệt đối. Thế, thế hóa ra là lão lão ấy lừa con liễu nhà mình à Lừa lừa cả tôi cả ông đấy Ánh mắt của Long sầm xuống Cháu cũng đang định đi tìm hiểu chuyện này Ngặt mà nỗi làng Phúc An kia là nơi hẻo lánh Thông tin vẫn còn mù mờ Một mình cháu sợ rằng là khó say sở Cháu cần người đi cùng Dì bảo người thanh niên kia trông thế nào Ồ thì trông cũng sáng sủa đấy Trông hơi gầy Cái cái quần mắt nó hơi thâm á Nó mặc cái bộ quần áo gì lạ lắm. Sau lưng nó in hình âm dương. Giống như kiểu là cái lão hà. Thầy của mày ấy con. Long sững lại. Không khéo cháu gặp được đồng môn huyền nhân rồi. Bây giờ cháu sẽ ra chợ tìm người đó. Nếu có thể cháu sẽ đề nghị gã đi cùng cháu sang bên Phúc An. Ở ngoài sân bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa nhấm nhẳng. Ba người quay ra nhìn. Phát hiện ra một người thanh niên đang ngó ngang ngó dọc. Bà Thanh bỗng nhiên bụm miệng. Ô thằng ôn con... Long bước ra ngoài, đối mặt với người thanh niên, trong lòng lập tức run lên. Người này có cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu. Người thanh niên lạ mặt lên tiếng. À, tôi là Lâm, là huyền nhân trừ tà. Tôi lần theo cái dấu mùi của bác đây, tìm đến có chuyện cần nói. Long đoán không sai, đây thực sự là một huyền nhân. Thế nhưng Long chưa vội lên tiếng. Ông Thành tiến tới. À, được được, à, mời mời mời anh Lâm vào trong Lòng, bà nó Sao cứ đứng nhìn người ta thế à, Chuẩn bị giờ pha nước mời khách Bước vào trong Mùi khói nhang vẫn còn phảng phất Lâm ngồi xuống ghế Quét nhìn quanh một vòng Thưa hai bác Nãy ngoài chợ tôi có nói Trên người bác gái ám đầy mùi cho cốt người chết Mà bác gái không tin Tôi cực chẳng đã mà phải lần theo về tận đây Tôi muốn tìm hiểu thực hư bởi vì ẩn trong thứ mùi ấy tôi còn ngửi thấy cả tà khí nói giải chứ nhà mình có khả năng bị những thứ không sạch sẽ ám đấy lời của lâm nói làm cho long cũng ngẩn cả ra tên này rốt cục là ai cao tay đến cỡ nào mà có thể lần được theo cả mùi tà khí mà chính long còn chưa phát hiện được lâm tiếp tôi nghi ngờ cái thứ nhang mà nhà mình đang dùng nó không đơn giản có khả năng dẫn khí kích thích não bộ tiết ra ảo giác Nếu mà nhà mình thử sử dụng thường xuyên thì e là không chỉ tâm trí bị điều khiển đâu mà dương khí cũng bị rút cạn. Thêm một lần nữa, cả ba người nhà ông thanh lặng đi, lời nói của Lâm giống y những gì Long đã phân tích. Bây giờ Long mới đứng dại quyết đoán, tóm lại là anh cũng đang điều tra chuyện này. Lâm nheo mắt. Cậu cậu đừng có nói là cậu cũng tham gia vào chuyện này đấy chứ. Thấy Long gật đầu, Lâm lạnh lùng lắc Không được, cái chuyện này người bình thường không thể nhúng tay vào được đâu Nguy hiểm đến tính mạng chứ chả chơi Khóe môi của Long cong cong cười Hóa ra tên này vẫn chưa nhận ra Long cũng là một huyền nhân trừ tà Bất ngờ Long rút ra một lá bùa tím Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Long phất tay một cái Lá bùa bùng lên một tia sáng màu tím Lâm đứng phát dậy Bùa chấn ma của Thanh Sơn Phái Cậu là ai? Tại sao cậu lại có lá bùa này? <cười> anh có biết nhìn hàng đấy Như vậy đã đủ để cho anh tin chưa? Lâm bối rối Tôi hỏi là cậu Cậu lấy lá bùa này đâu? Câu hỏi của Lâm Làm cho Long khó chịu Cô hay Sao anh hỏi tôi Mà cứ như là anh đang thẩm vấn tội phạm ấy nhỉ? Nếu anh cũng là người trong huyền nhân Thì chắc là biết lão hà trên núi Thanh Sơn phải không? Ông là thầy tôi Tôi là học trò duy nhất của ông ấy Cái gì? Cậu là học trò của lão già Vậy vậy cậu là là Trần Minh Long Long sững lại trong giây lát Tên này tại sao cũng gọi lão là thầy Mà lại còn biết cả họ tên của mình Lâm lập tức lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền Ở trên đó có mặt nửa hình âm dương màu trắng Cậu có, có có thứ này không? Long vô thức đưa tay sờ lên cổ Cũng lấy ra một mặt dây chuyền Đính nửa hình âm dương Nhưng là màu đen Hai người từ từ đưa mặt dây chuyền lại gần. Hai nửa hình âm dương đột nhiên dính với nhau thành một khối hoàn chỉnh. Cả hai sững sờ. Một dòng ký ức ùa về theo những hình ảnh chắp vá Một trận trừ tà. Tiếng kêu than của oan hồn. Đôi vợ chồng quyết hy sinh thân mình cứu lấy hai đứa trẻ. Sau đó bị chia cách. Một nửa mặt dây chuyền được nhét vào tay. Đột nhiên lầm đứng sững lại. Nước mắt đã rưng rưng. Trần. Trần Minh Long Cậu Cậu là Trần Minh Long Tôi Tôi là Trần Minh Trần Minh Lâm <cười> Em trai <cười> Em trai Là anh đây Là anh trai của em đây Anh trai của em đây Trong giây lát Khuôn mặt vốn cả lỡ phất phơ Của Long Shipper sững lại Đến cả vợ chồng ông Thanh cũng trở nên ngơ ngác, Bởi vì chính họ Cũng chỉ là người quen của Long Thân thiết thì gọi là chú gì Nghe loáng thoáng Cũng có một người anh trai biệt tích từ lâu Từ sâu trong ngực của Long Tức lên như có cái gì đó vỡ hỏa Gã ôm trầm lấy Lâm Anh Đúng là anh Lâm rồi Đúng là anh Lâm rồi Cả hai người mắt đỏ hoe mà bật khóc Những giọt nước mắt mừng rỡ hạnh phúc rơi xuống Hai anh em hàn huyên lại chuyện năm xưa Cha mẹ của họ cũng là những huyền nhân Trong một lần trừ tà thất bại Cả hai người đã phải hy sinh mạng sống của mình Để giải thoát cho hai đứa con trai Lúc ấy lão thầy Hà Cũng là một người trong huyền nhân Nghe tin đến tiếp cứu Nhưng chỉ cứu được hai đứa trẻ Lão nhận ra hai đứa trẻ này là tướng khắc sinh sát với nhau, nếu như để chúng cạnh nhau khi chưa đủ hai giáp tuổi, ắt là sát tinh sẽ khắc mà một đứa phải chết. Vì thế, lão đã tách hai đứa trẻ ra. Lão gửi Lâm vào chùa nhờ các sư nuôi dưỡng, còn phần thằng bé Long thì lão trực lão trực tiếp đem về núi Thanh Sơn nuôi dạy, coi như đó là điều cuối cùng Hoàn thành nguyện vọng của những đồng môn huyền nhân. Lão Hạ vốn là người có tâm. Lão xem hai đứa trẻ như con ruột. Lão cũng biết cách lựa lời. Nói với Lâm và Long về thân phận của cả hai. Nhưng với một điều kiện tiên quyết. Là cả hai đứa tuyệt không được gặp nhau. Khi chưa bước qua tuổi 24. Tức là tròn hai giáp. Bây giờ. Lâm đã 26. Long thì vừa tròn 24. Lâm đã Vậy là tướng khắc sinh sát đã bị hóa giải Suốt bao nhiêu năm qua Anh cũng chỉ mong một ngày tìm lại được em Không phải là trong những giấc mơ Cũng chẳng phải là qua lời thầy kể Để chắc chắn là em vẫn còn sống vẫn còn mạnh khỏe Và cùng anh bước đi trên con đường cha mẹ để lại lòng siết chặt tay của anh Em cũng chờ ngày này lâu lắm rồi Anh Lâm Giờ thì chúng ta có thể cùng nhau đối phó Với thứ đang xảy ra bên làng Phúc An Long kể lại sơ lược những suy đoán của mình. Lâm cũng gật gù tán thành. Vừa hay, anh biết đường đi đến làng Phúc An. Anh sẽ dẫn em đi. Hai anh em bắt đầu bàn bạc bà kế hoạch tỉ mỉ. Vừa lúc bà Thanh cũng chuẩn bị cơm nước xong xôi. Cả nhà vui vẻ đoàn tụ. Đặc biệt là hai anh em nói chuyện rôm rả lắm. Hai vợ chồng ông bà Thanh nhìn thấy hai đứa trẻ. Nhận nhau, đâm ra cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Hết tập 1 Kính thưa quý vị và các bạn à, Để cho những anh chị em nào mà Chưa theo dõi hoặc là đã quên Thì đây chính là nhân vật Long Shipper Ở trong uh, Đâu rồi Ở cái phần trước của nó là lòng tham nhập ma các bạn Tập trước của nó là lòng tham nhập ma Các bạn có thể vào trong kênh tìm playlist Long sipper Nói về những huyền nhân Thì các bạn sẽ biết Đó. Tác giả Tuấn Hàn Quốc thì bên cạnh cái Cái việc hành hạ thần trùng thì tác giả cũng Có xây dựng story này Tuy nhiên rằng là bạn ấy viết hơi chậm Thế cho nên là có thể là nhiều anh chị em không tiện theo dõi thì có lẽ các thực giả anh sẽ đốc thúc Tuấn viết nhanh hơn. Uhm. Cái cách chiến đấu của những huyền nhân này nó cũng nó cũng rất là chất. Nói chung là cái bộ này cũng đáng để theo dõi. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem xem là uh, anh em nhà Long Shipper sẽ xử lý cái Cái, cái cái cái cái cái lão thầy trương như thế nào và chúng ta cũng nhớ rằng là nếu như bạn nào theo dõi thì cũng sẽ nhớ là lão thầy trương này thì là phản diện phản diện đi song song suốt cả cái quá trình đó lão là phản diện chính đó đấy thì chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ theo dõi lão thầy trương này sau khi bị các huyền nhân truy đuổi dòng giả thì lão lần này lão cầu đến sông đồng thánh Và sẽ chờ xem là xong đồng thánh đó là ai. Nha. Ok. Còn bây giờ thì xin phép anh chị em chúng ta nghỉ. Tại vì tôi phải đi làm. Giờ này phải đi làm đêm. Uh -huh. à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.